Chưa 1251, Tiêu Trần xui xẻo, hay, mấy năm trước còn có quỹ binh đóng quân, nhưng hai năm qua, dòng sông nghiệp hỏa càng cuồng loạn hơn, ngay cả đội tuần tra cũng không dám tới. Điều này cũng có điểm tốt, ít nhất là Tiêu Trần không phải đối phó với đám quỹ binh khó chơi kia. Tiêu Trần lấy ra bản đồ xem qua, tấm bản đồ này chỉ ghi lại khoảng cách xa nhất có thể đặt chân tới của Minh Phủ là khoảng 10 vạn dặm. Nói cách khác, trong hành trính 10 vạn dặm này, Tiêu Trần sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm Chỉ có bốn nơi cần phải chú ý Tiêu Trần nhớ kỹ mấy chỗ đó rồi vỗ vỗ hồ lô dưới mông Hồ lô tăng tốc, bay về phía Thượng Du Chuyến bay này kéo dài tận hai tiếng Không khí dần nóng rực lên Thậm chí Tiêu Trần còn ngửi được mùi khét lẹt trong không khí Tiêu Trần thấy hơi lạ Nghiệp hỏa là thứ thiêu đốt nghiệp lực Nó không nên có nhiệt độ Chuyện khác thường tất có trá Tiêu Trần sóc lại tinh thần Cẩn thận chú ý xung quanh. Hai bên dòng sông nghiệp hỏa đều là những dãy núi lớn màu đen, núi non trùng điệp, vô biên vô tận. Mà dòng sông nghiệp hỏa lại kẹp giữa những dãy núi, quanh con ngoằn ngoèo Những dãy núi lớn màu đen này rất hợp với phong cách chứa đầy tử khí, chẳng nhìn thấy tí sức sống nào của minh giới. Tiêu Trần nhớ tới những điểm được đánh dấu trên bản đồ, mở bản đồ ra xem, quả nhiên sắp tới điểm nguy hiểm đầu tiên rồi, Trung em mờ Tiểu Đình. Con bà nó cái tên cũng nghệ phết đấy chứ. Tiêu Trần nói thầm, ngón tay vô tình cà cà dấu gạch đỏ đánh dấu Trung Mờ giới trên bản đồ. Thông tin về Trung Mờ Tiểu Đình liền xuất hiện trong đầu Tiêu Trần. Đồ ngốc này chú đáo ghê. Tiêu Trần vui tươi hớn hở xem xét thông tin trong đầu mình. Trung Mờ Tiểu Đình là chỗ nghỉ ngơi trong lúc quỷ binh tuần tra hoặc áp giải tội phạm trốn trại. Sắp đặt một gã bách binh trưởng chịu trách nhiệm bảo vệ và canh gác Trung em M Tiểu Đình. Mười năm trước vì dòng sông nghiệp hỏa đột nhiên phát sinh bạo động lớn nên dòng sông nghiệp hỏa bị nghiệp hỏa cắn nuốt. Tất cả quỷ binh đều bị sức mạnh không rõ ăn mòn rồi biến thành thiên sát, đi qua nơi này nhất định phải cẩn thận. Thiên sát Tiêu trần hơi bối rối, thứ này không phải là kết quả tiến hóa của quỷ sát hay sao? Quỷ sát cũng chính là quỷ tu đã mất đi ý thức của bản thân. Sau khi biến thành quỷ sát thì bình thường thực lực đều nằm trong thượng tam cảnh. Thiên sát cao hơn quỷ sát một cấp, tiêu trần đoán chắc là thực lực loanh quanh ở thần nhất cảnh. Tiên sư nhà mày. Tiêu trần mắng một câu, quỷ tu vốn đã khó chơi rồi, càng khỏi phải bạn tới cái loại thiên sát chỉ biết giết chốc này. Đòi mạng nhất là không biết số lượng của chúng là bao nhiêu, hơn nửa thực lực đều loanh quanh ở thần nhất cảnh. Tiêu trần nhìn nhìn mặt sông nghiệp hỏa, Bảo không rộng thì má nó cũng phải 10 dặm. Nếu nói là rộng thì đối với một đại năng thần nhất cảnh mà nói thì khoảng cách 10 dặm mẹ nó chỉ là mấy cái nháy mắt mà thôi. Đau mề nhất là tiêu trần không biết có bao nhiêu thiên sát, căn cứ vào cách bố trí quân đội của Minh Phủ. Một gã bách phu trưởng thủ hạ ít nhất cũng phải có hàng chục. Thậm chí hàng trăm quỷ binh làm thuộc hạ. Nói cách khác có khả năng là trong đoạn khoảng cách nhỏ này có thể sẽ xuất hiện hàng trăm đại năng thần nhất cảnh. Một trăm tên thì đánh thế éo nào được, đủ để mệt chết luôn ấy chứ, hơn nửa hắn lấy đây ra thời gian để mà lãng phí ở đây. Tiêu Trần nhìn nhìn dãy núi lớn bên cạnh, ngắm xem có thể vòng qua đoạn sông này hay không. Nói làm là làm, Tiêu Trần bay vụt lên cao thuần theo những dãy núi cao lớn, muốn đi vòng qua. Trong lòng Tiêu Trần tâm hơi rợn tóc gáy, Tại sao không đi qua những ngọn núi này mà cứ phải bay trên dòng sông nghiệp hỏa cũng không phải không có lý do. Những ngọn núi đen này đã tồn tại biết bao nhiêu năm, trước khi Minh Phủ được xây dựng, những ngọn núi này đã tồn tại, có quỷ mới biết trong núi này có những thứ gì. Dù là người Minh Phủ cũng không dám chui vào trong này. So với nỗi kinh hoàng chưa biết, dĩ nhiên Tiêu Trần vẫn sẵn lòng đối mặt với nguy hiểm đã biết hơn. Nhưng giờ cũng hết cách rồi, nguy hiểm đã biết hắn không đối phó nổi chỉ có thể cắn răng bay qua núi thôi. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, A-di-đà Phật, Ha-leu, Thái lèo, Lão Quân, đời này ông đây chưa từng lạy thần cầu Phật, xin mấy vị đại thần các ngài hãy phù hộ cho tôi lần này đừng gặp phải thứ quái quỷ gì cả. Tiêu Trần vừa lẩm bẩm vừa tăng tốc. Nhưng làm gì có ai cầu thần bái Phật mà không có thành ý như hắn, còn tự xưng là ông đây, phù hộ cho hắn mới là lạ. Đột nhiên trên ngọn núi màu đen, Một bóng đen bắt đầu duỗi dài cơ thể ra vô hạn bằng một tốc độ cực nhanh. Đù má, lúc về tôi sẽ sang bằng kim thân của mấy người, mấy người chẳng phù hộ cho ông gì cả. Di, di, chạy nhanh lên, chạy chậm là chết chắc đấy. Tiêu Trần ngồi trên hộ lô liều mạng phóng nhanh như một cơn gió. Chương 1252 Bác giật chút xà cái bóng bên dưới theo sát tiêu trần, giống như một con dòi ở trong xương, tiêu trần bay càng nhanh, cái bóng càng kéo dài ra. Sắc mặt tiêu trần rất khó coi, đương nhiên không phải là bị hù, mà là tức giận. Bởi vì cái bóng quỷ dị này, đang chơi chính mình. Khi mèo bắt được chuột, nó sẽ không lập tức ăn tươi con chuột ngay mà là sau khi chơi chán, sẽ ăn tươi con chuột. Bây giờ cái bóng này, chỉ sợ là tình huống này. Tốc độ của hồ lô đã được nâng lên cực hạn, nhưng cái bóng kéo dài có thể theo kịp nó một cách dễ dàng không tốn chút sức. Đứa cháu trai này đang chơi mình. Khuôn mặt tiêu trần lập tức tối sầm lại. Tiêu trần biết rằng nếu hắn không giải quyết thứ này, có lẽ hắn sẽ không thể thoát khỏi đây. Nhưng phàm là âm vật đều có một đặc điểm, đó là rất thích cuốn quyết chặt lấy. Người có từng nói rằng một số người bị âm quỷ ám, một khi đã ám sẽ ám nhiều năm. Hơn nửa rất nhiều đều là rơi vào kết cục không chết không ngừng. Đó là lý do tại sao không ai thích giao du với những âm vật này. Dính vào âm vật, nếu như không thể trực tiếp giải quyết, sợ rằng cuộc sống sẽ bị khuấy đảo tới trời nhiên đất ngã. Âm Tiêu trần nhảy khỏi hồ lô. Trực tiếp đáp xuống một nơi trên đỉnh núi. Cơn gió u ám lạnh lẽo làm quần áo phồng lên dữ dội. Ngoại trừ tiếng gió rít không thể nghe thấy một âm thanh nào khác. Thế giới hắc ám bị trấn áp một cách đáng sợ. Bóng đen dừng lại trước mặt Tiêu Trần, nó bắt đầu chuyển động xung quanh Tiêu Trần, như thể nó đang nhìn, con mồi, suy nghĩ về cách bỏ miệng xuống. Tiêu Trần nhìn chăm chú vào cái bóng lang thang. Vấn đề lớn nhất lúc này là Tiêu Trần không biết nó là gì cũng như sức mạnh thần thông của nó. Tiêu Trần chỉ có thể ước lượng thực lực của nó, hẳn là ở nửa bước thần vô chỉ cảnh. Nói cách khác, Tiêu Trần bây giờ là bên yếu hơn. Nếu bên yếu hơn trong trận chiến muốn tuyệt sát, trí thông minh là một yếu tố quan trọng. Tiêu Trần hiện tại hai mắt đen lấy, cái gì cũng không biết. Đồng thời, Tiêu Trần cũng hạ quyết tâm rằng có đánh chết cũng sẽ không tiến vào những núi lớn màu đen này. Đây mới đi đâu cùng đó, con mẹ nó tự dưng lọi ra một thần vô chỉ cảnh, nếu tiến vào đoạn sau nghiệp hỏa trường hà, hả không phải là thần vô chỉ cảnh bay đầy trời sao? Xét về thực lực của Tiêu Trần hiện tại, So với nửa bước thần vô chỉ cảnh. Thắng được sao? Được. Nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nửa tiêu trần làm sao có thể lãng phí thời gian lớn đi đối chiến với thứ quỷ dị này. Tiêu trần nhìn nghiệp hỏa trường hạ phía dưới, đột nhiên kéo quần ra, đi tiểu vào bóng đen kia. Bóng đen đó, có lẽ không ngờ tiêu trần lại không biết xấu hổ như vậy, có thể tùy chỗ đi tiểu. Ngay cả khi được nuôi dưỡng, cũng không kịp phản ứng, ngơ ngác ở chỗ đó. Tiêu Trần vén quần lên, làm động tác quốc tế giơ ngón giữa lên. Cháu trai, tới đánh ông nội này, ha ha. Tiêu Trần nói xong trực tiếp từ trên đỉnh núi nhảy xuống, hướng thẳng nghiệp hỏa trường hà gạo thét bên dưới. Nếu ngươi bị tưới một thân nước tiểu cộng thêm việc bị chế dẻo bằng ngón giữa. Ngươi có thể chịu được sao? Đó là phạm nhân, ước chừng chịu không nổi, huống hồ, đối phương là đại năng nửa bước thần vô chỉ cản. Sì Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ truyền khắp thiên địa u ám. Lạnh như băng, ác độc, phẫn nộ, khiến cho người không rét mà run. Bóng đen đột nhiên phình to, một con rắn lớn màu đen dần dần xuất hiện. Cơ thể của nó như không có điểm kết thúc, trải dài trên dãy núi khổng lồ. Trên thân thể dày thô như ngọn núi nhỏ, sương đen không ngừng bốc lên, toàn thân vẫy đen giống như hô hấp không ngừng mở ra. Đầu rắn cực lớn bay lên trời, nhồ ra khỏi đỉnh núi. Con ngươi thẳng đứng màu lục sẫm, lạnh lùng nhìn tiêu trần đã rơi vào nghiệp hỏa trường hà. Lêu lêu lêu, tới đánh lão tử A. Lúc này tiêu trần cũng không quên quay đầu lại dễu cợt. Thực ra trong lòng tiêu trần cũng có nỗi khổ tâm, sao lại có thể gặp phải chuyện như vậy ở đây? Loại trắng này có tên là bác dực chút xà, hỉ âm ăn ngon, tính cách tàn khốc bạo ngược, cực kỳ hiếm thấy. Người ta nói rằng thứ này có quan hệ huyết thống nào đó với chút cửu M, mặc dù nó có tên là bác dực, nhưng nó không có cánh, sợ dĩ nó có tám cánh là bởi vì thứ này có thể bay, và bay rất nhanh, giống như nó có tám cánh. Vì vậy nó được đặt tên là bác dực chút xà. Đây là thứ khó đối phó, nhưng tất cả các sinh vật giống rắn đều có sức chiến đấu đỉnh cao, bởi vì chúng luôn có mối liên hệ huyết thống nào đó với rồng. CC Lưỡi màu đỏ tươi của bác dực chút xà không ngừng phun ra nuốt vào, đột nhiên nó há miệng phun ra máu, một vũng chất lỏng màu đen bắn ra, bao phủ tiêu trần phía dưới. Bể chất lỏng này mở rộng nhanh chóng, trong tích tắc, nó bao phủ toàn bộ mặt sông. Chương 1253, bác dực chút xà, 2, bây giờ hắn đã biết thứ này là gì? Tiêu Trần đương nhiên hiểu được phương thức tấn công của nó. Tiêu Trần đột nhiên rút đoạn đau sau thắt lưng của mình ra, trong tay thoáng một phát, máu đỏ tươi phun ra. Tiên huyết chi dịch Tiêu Trần gần đây đã nghiên cứu các sức mạnh thần thông dưới sự điều khiển của máu, chọn ra một số sức mạnh mà hắn có thể sử dụng bây giờ, thực hành chúng một cách thực tế hơn. Tiên huyết bào hao trước đây và tiên huyết chi dịch hiện tại đều là học đi đôi với hành. Một đôi cánh màu máu to bằng bàn tay xuất hiện sau lưng Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm thấy đôi cánh sau lưng mình, thiếu chút nữa không khóc. Không phải là 16 cánh máu lớn sao? Không phải là về tốc độ quỷ thần khó lường sao? Đây con mẹ nó cái thứ cánh giống như đồ chơi này là chuyện gì vậy? Tiêu Trần giờ phút này lập tức sắp rơi xuống trong nghiệp hỏa trường Hà Rồi. Và ở con sông dài bên dưới, khi Tiêu Trần đến gần, những bong bóng khổng lồ lần lượt xuất hiện sắc mặt tiêu trần vui vẻ có vẻ như hắn đã đặt cược đúng bay đi bà cô có một cái chân tiêu trần điên cuồng vỗ đôi cánh nhỏ buồn cười sau lưng bọc nước bên dưới lúc này càng lúc càng trở nên hỗn loạn rồi binh lính em mờ binh lần lượt trèo ra khỏi bong bóng tiêu trần nhìn xung quanh có lẽ không dưới một trăm người trong số họ khí tức của những âm binh này cực kỳ lạnh lẽo tà khí trên người bọn họ ngưng tụ thành chất điên cuồng gào thét chung quanh Thiên sát. Hơn nửa trọn vẹn trăm tên thiên sát. Hử. Một trong những âm binh dẫn đầu đột nhiên trút một thanh trường kiếm ra, chém vào tiêu trần, người sắp rơi vào nghiệp hỏa trường hà. Sát khí đáng sợ, trộn lẫn với một lượng lớn âm khí, tạo thành một thanh kiếm màu xám quỷ dị. Ta bay. Tiêu trần mặt đỏ bưng, giống như bệnh nhân bị táo bón lâu ngày. Vào lúc lưỡi đao sắp đánh vào tiêu trần, tiêu trần rốt cục dừng lại, bay lên. Lưỡi đao lướt qua thân thể tiêu trần, đánh vào ngọn núi đối diện, kéo ra một khe núi dài mười thước. Ô he he he. Tiêu trần cười đến quái dị, đôi cánh nhỏ phía sau đang quạt như cái quạt điện, đừng nói là tiêu trần bay khá nhanh nhờ sự trợ giúp của đôi cánh nhỏ này. Phế vật đến đánh lão tử A. Tiêu trần dơ ngón tay giữa về phía âm binh. Mà dòng nước đen kịp gio bát dựt chút bác dực chut xa phun ra phía trên, lúc này cũng nhào tới. Tiêu Trần trực tiếp đối mặt với Hắc thủy phía trên, liền xông ra ngoài. Thứ mà bác giật chút xà phun ra có độc cực cao. Nhưng Tiêu Trần bây giờ cái gì cũng sợ, ngoại trừ không sợ độc. Nhìn thấy Tiêu Trần lao ra khỏi dòng nước đen, lại còn bình an vô sự, thậm chí còn nhổ nước bọt rồi dơ ngón tay giữa với chính mình. Làm sao bác giật chút xà có thể chịu đựng được? Miệng trắng khổng lồ mở ra, cắn về phía Tiêu Trần bên dưới mà âm binh bên dưới đều lao ra khỏi nghiệp hỏa trường hà, lao thẳng về phía tiêu trần bên trên. Phi, thiểu năng. Tiêu trần phun ra một ngụm nước bọt, trước mặt xuất hiện một cái khiên máu, dưới sự thúc động của đôi cánh nhỏ, trực tiếp kéo hắn đâm sầm vào ngọn núi đen bên cạnh. Âm. Tiêu trần trực tiếp đập vào ngọn núi, cả người đều khảm vào trong núi. Cái miệng lớn của bác dực chút xà không cắn được tiêu trần, nhưng cũng không cắn trong không khí. Bởi vì miệng nó vừa có phải một bộ phận âm binh đã xuyên thủng làng nước đen bên dưới mà lao lên. em mờ hồn căn bản không sợ độc, trừ phi là như tiêu trần, ngay cả hồn phách cũng có thể trúng độc, nếu không thì độc dược nói chung căn bản vô dụng với âm hồn. Hơn nữa, thứ đồ chơi, thiên sát này hoàn toàn không có ý thức, nó là thứ chỉ biết giết chóc. Người khác cũng trốn không kịp, bị ngâm trong một vũng nước đen. Lại bị một cái miệng cắn trúng, người ta không làm người thì ai làm? lần này bác dực trúc xà đâm trúng tổ ông bắp cày tất cả những âm binh đều quay đầu thương lao về phía bác dực chút xà tuy rằng cảnh giới giữa hai bên có chút khác biệt nhưng ở giữa vẫn có một cảnh giới lớn nhưng không thể chịu đựng được số lượng lớn âm binh em mờ vật là khó chơi nhất nhiều loại công kích không có hiệu quả với chúng hơn nữa thiên sát có ý thức mỗi người đều hung hãn không sợ chết trong lúc nhất thời Hàng trăm thiên sát lại cùng với bác dực chúc xà khổng lồ đánh tới đánh lui, thậm chí bác dực chúc xà còn rơi vào thế hạ phong. Đây là điển hình của kiến nhiều cắn chết voi. Tiêu Trần lặng lẽ leo ra khỏi ngọn núi đen. Tuy va mạnh nhưng do có quần áo bảo vệ nên hắn không bị thương. Nhìn hai bên đang giao chiến vui vẻ, Tiêu Trần vỗ đôi cánh nhỏ, giờ ngón giữa lên, bước đi không thèm quay lại. Một chiêu hòa thủy đông dẫn này quả thực quá hoàng mỹ. Vốn là muốn chọc giận bác dực chút xà, khiến nó công kích chính mình. Sau đó tiếp cận nghiệp hỏa trường hả, dẫn ra các thiên sát. Cuối cùng là lợi dụng công kích của dòng nước đen để chọc gian thiên sát, và để thiên sát công kích bác dực chút xà. Chương 1254, Hòa Thủy Đông dẫn một loạt những chuyện phát sinh này, chỉ đơn giản là lồng vào nhau, tính toán từng bước. Đương nhiên nếu là có sai sót ở bước nào đó. Ví dụ, nếu Tiêu Trần không thể bay, hoặc nếu hắn ta không ngăn chặn chất độc, có lẽ hắn ta sẽ không thể thành công. Nhưng Tiêu Trần đã thành công, mất khoảng thời gian ngắn nhất để giải quyết vấn đề. Ngồi trên hồ lô lớn và tiếp tục bay về hướng Thượng Du, Tiêu Trần vui vẻ nằm nha một giai điệu nhỏ. Đã nhiều năm ve ngam nga dùng não đánh nhau, gặp phải người không có mắt, lúc đi lên chỉ cần tác chết bọn họ. Bây giờ một trận chiến lại phí nhiều tâm tư như vậy. Tiêu Trần cảm thấy chính mình đã trở lại thời điểm khi chưa trở thành đế. Trước khi trở thành đế, hắn thực sự bị bao vây bởi bầy sói, nếu hắn làm sai, sẽ rơi vào kết cục thịt nát xương tan. Nhưng không phải là không có lợi ích, ít nhất nó cũng đã trau dội được IQ chiến đấu siêu cao và kinh nghiệm chiến đấu vô song của Tiêu Trần. Có lẽ lần này Tiêu Trần sẽ dựa vào những điều này để vượt qua từng cửa ái khó. Tiêu Trần kéo Lưu Tô Minh Nguyệt ra khỏi lòng ngực, yêu cầu cô chữa lành vết thương trên tay. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má thổi tay Tiêu Trần, những giọt nước mắt thật đáng thương. Không sao, không sao đâu. Tiêu Trần vui vẻ nói, đặt tiểu gia hỏa lên đầu. Tiêu Trần xem bản đồ một chút, nơi tiếp theo cần chú ý là một nơi có tên là cốc Đột biến. Tiêu Trần gõ nhẹ vào bản đồ, thông tin về cốc Đột biến tràn ngập trong tâm trí hắn. Đây là đoạn trước nghiệp hỏa trường hà. Nơi hẹp nhất. Nó bị hát sơn kẹp lại để tạo thành đầu gió đáng sợ. Kể từ khi nghiệp hỏa trường hà bạo động đến nay, đầu gió thổi gió lạnh, hóa thành sát khí, âm hồn dính phải tan thành mây khói, vật sống dính phải sẻ hình tiêu cốt lập. Nhưng lại có một tin nhắn bổ sung, khiến tiêu trần vô cùng nhất bi. hac son kep lai đe tao thanh nguyên nhân gió lạnh hóa thành sát, cốc đột biến đã thu hút một số sinh linh đáng sợ ở hắc sơn thích sát khí đến đây để hấp thụ sát khí. Tiêu Trần cấp bản đồ đi, không nghỉ nhiều đến cốc đột biến. Bởi vì lúc trước lau cổ ở học viện võ đạo, lại vừa kéo tay, gây mất máu quá nhiều. Bây giờ khoảng cách đến cốc đột biến vẫn còn xa, Tiêu Trần quyết định nghỉ ngơi một chút. Minh Nguyệt, giúp tôi nhìn hồ lô, tôi cần phải nghỉ ngơi một chút. Tiêu Trần dặn do một tiếng. Ừ. Lưu Tô hăng hái gật đầu. Tiêu Trần lấy ra một ít trái cây... Ăn hai trái và đưa phần còn lại cho Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên đầu Tiêu Trần, ăn trái cây và lan lộn, thật hạnh phúc. Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên Tiêu Trần thực sự đã ngủ thiếp đi. Thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng gió gào thét như ác quỷ, Tiêu Trần mới tỉnh lại, sau đó khuôn mặt kịch liệt đau đớn. Nhìn về phía trước, Tiêu Trần lập tức sửng sờ. Nghiệp hỏa trường hạ phía trước hai dặm bỗng nhiên quẹo vào. Mặt sông rộng đã trở nên vô cùng hẹp vì những khúc cua và những ngọn núi đen đè ép. Nghiệp hỏa trường hà rộng 10 dặm, đến nơi đây độ rộng liền chưa tới một phần 10. Hơn nữa, những ngọn núi màu đen ở hai bên đột nhiên nhô lên, đâm thẳng vào bầu trời xám xịt, như thế cả thế giới đều bị ngọn núi cắt đứt. Điều đáng sợ nhất là sát phong thổi từ gốc trẻ rất mạnh đến mức đáng kể. Sát phong màu đen cuồng cuồng tu goc tre rat manh đen muc đang ke sat phong mau đen cuon cuon luot qua, mang theo từng cơn lốc xoáy nhỏ màu đen. Tiêu Trần suýt chút nữa không khóc nên nhanh chóng dừng hộ lô lại, nếu không bị gió đánh thức, có lẽ hắn đã vọt vào. Tiêu Trần đau đớn sờ lên mặt, khi duỗi tay ra thì thấy đầy máu. Tiêu Trần đột nhiên phát hiện ra rằng mu bàn tay của mình, da của mình đã không còn, chỉ còn lại thịt máu. Sát phong đang thổi. Tiêu Trần phản ứng tức thì, ngồi trên hộ lô nhanh chóng lùi lại. Mãi cho đến khi hắn ta thoát khỏi cuộc hành trình dài năm dặm. Mới thoát khỏi sự xâm nhập của sát phong Tiêu Trần kiểm tra cơ thể một chút phát hiện ra rằng những bộ phận không được che bằng quần áo đã bị ác phong thổi bay một phần huyết nhục Nếu suýt chút nữa này, phỏng chừng cũng sẽ mất đi một cái mạng nhỏ Tiêu Trần nhớ đến Lưu Tô Minh Nguyệt, không phải bảo cô ấy xem sao khuôn mặt của Tiêu Trần bị dòa trắng bệt, tiểu gia hỏa không phải là đã xảy ra chuyện rồi chứ Sau đó Tiêu Trần cảm thấy đầu ấm ướt trơn bóng Kèm theo tiếng ngáy nhẹ. Tiêu Trần gần như phun ra một ngụm máu già, nói cô nhìn xem, cô con mẹ nó lại ngủ. Tiêu Trần nắm lấy Lưu Tô Minh từ đầu của mình. Ô ô, Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, tức giận mở mắt ra lau nước miếng trên khóe miệng. qua mà, đại đế ca ca, cứu em với. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn ra mặt bị sát phong cào xé của Tiêu Trần, sợ hãi khóc lớn. Lưu Trần cố nén cảm giác muốn học máu đưa cho con bé một hạt giả, bảo em nhìn đường mà em lại ngủ, con bé hư hỏng này. Chương 1255, đột biến chi cốc ta, đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt càng ngày càng đau lòng, tại sao chỉ ngủ một giấc thôi mà đại đế ca ca lại biến thành thế này vậy nè. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc sức mướt lấy sơn thần Ngọc Tra chữa lành vết thương cho Tiêu Trần. Ngược lại Tiêu Trần không nở trách Lưu Tô Minh Nguyệt, chỉ hơi tò mò tại sao con bé này không bị ảnh hưởng bởi sát phong. Sau khi quan sát cẩn thận, Tiêu Trần phát hiện ra đôi cánh nhỏ trong suốt phía sau Lưu Tô Minh Nguyệt rõ ràng đang phát ra một vần hào quang nhàn nhạt bảo vệ con bé bên trong. Vần sáng này gần như trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được. Đôi mắt Tiêu Trần ngay lập tức sáng lên, mặc dù con bé có rất nhiều bí mật, Ngay cả Tiêu Trần cũng không thể nhìn thấu được. Nhưng ngay cả Tiêu Trần cũng không bao giờ nghĩ rằng đôi cánh có thể phòng ngự sát phong. Minh Nguyệt, thử rót chân nguyên vào đôi cánh một xíu đi. Tiêu Trần kéo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ nói. Xem ra mang theo con bé này là lựa chọn chính xác, không những là nước suối di động mà còn làm được việc khác nữa, trong lòng Tiêu Trần rất vui. Dạ. Lưu Tô Minh Nguyệt ngoan ngoãn rót chân nguyên vào đôi cánh của mình. Giai mặt con bé chợt đỏ bừng, rốt cuộc đôi cánh chỉ sáng lên một cái rồi trở lại bình thường. Được rồi, được rồi, cẩn thận xíu đừng chống đỡ nữa. Tiêu trần bất đắc dĩ vỗ trán, hắn nên nghĩ đến kết quả này mới phải. Con bé này hết ăn lại nằm, đức hành giống hệt hát phong, một ngày ngay cả tu hành cơ bản nhất còn chẳng làm xong, không thể trông cậy vào cô được. Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ mặt, trở, trở về em sẽ tu hành chăm chỉ mà, thật đấy. Ông đây tin em mới ghê. Tiêu Trần tức giận nói thầm hai tiếng, đặt lưu tô minh nguyệt vào trong ngực mình. Tiêu Trần suy nghĩ một lát, khí thế tăng mảnh liệt, huyết khí dân trào ngập trời. Hoa văn quỷ dị bò lên trên khuôn mặt, hai mắt đỏ rực. Tiêu Trần khởi động tắm trắng huyết sắc, tạo thành một không gian huyết nương tử. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Tiêu Trần định đi đến thử xem uy lực cụ thể của sát phong kia. Đi thôi. Tiêu trần không nói nhảm nữa, đứng trên hồ lô bay thẳng đến góc kia. Tiếng gió trích gào càng ngày càng lớn, sát phong màu đen bao phủ không gian chung quanh, khiến cho chung quanh trở nên tối tâm, đưa tay không thấy được năm ngón. Cơn lốc xoáy nhỏ do sát phong màu đen hình thành bắt đầu xé rách tắm trắng máu xung quanh tiêu trần. Những tiếng răng rắc không ngừng vang lên, những vết nứt xuất hiện trên tắm trắng. Gương mặt tiêu trần cũng trở nên xanh mét. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ còn cách xa cả dặm đây này. Mới tí đó mà đã chịu không nổi rồi à. Tiêu trần không dài dòng nữa, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, lần này thật sự là lão huyết đấy. Tắm trắng trước mặt bị hư hỏng nặng nề nhất, chỉ trong chốc lát đã hồng quan đại thịnh, vết nứt nhanh chóng được phục hồi. Nhưng ngay sau đó một vết nứt mới lại hình thành, càng đến gần gốc, lực xé rách của lốc xoáy càng mạnh, để ổn định thân thể chống lại lực xé rách. Tiêu trần thậm chí không thể chú ý đến phía trước tắm trắng máu. Một bước. Hai bước, ba bước. Bởi vì không thể nhìn thấy cảnh tượng phía trước, tiêu trần chỉ có thể dùng phương thức ước lượng để đo khoảng cách của mình đến góc. 50 bước. Tiêu trần mồ hôi nhảy nhại, tắm trắng máu trước mặt đã sắp vỡ tan tành. Nhưng có lẽ phải mất khoảng 20 bước nữa mới có thể đi vào góc được. Âm. Đột nhiên một âm thanh bị trầm đục truyền đến. Tấm trắng huyết sắc sắp nứt vỡ trước mặt đột nhiên chấn động một cái. Dường như có thứ gì đó đã đánh trúng nó, Tiêu Trần đột nhiên vang lên cảnh báo từ trên bản đồ tin tức. Đột biến chi cốc đã thu hút những sinh linh thích sát khí ở Hác Sơn. Tiêu Trần biết cho dù không có thứ gì kỳ quái, hiện tại mình cũng không thể đi qua đột biến chi cốc, chuẩn bị rút lui. Mẹ, mẹ ơi, có yêu quái. Lưu Tô Minh Nguyệt thọ cái đầu nhỏ ra khỏi ngực Tiêu Trần, cầm một hạt châu. Chiếu sáng xung quanh tối tâm. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn quanh, sợ hãi hét lên. Anh ít đọc sách, em đừng lừa anh nha. Thân thể Tiêu Trần lập tức cứng nhắc. Bên phải, bên phải, hoa hoa hoa. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy lên vai Tiêu Trần, kéo tay Tiêu Trần, muốn bẻ đầu Tiêu Trần sang bên phải. Tiêu Trần suýt khóc, thực ra Tiêu Trần dùng ánh mắt còn lại cũng đã nhận ra sự bất thương. Trong không gian bị phong bế cực kỳ chặt chẽ. Rõ ràng bỗng xuất hiện một vài sợi tóc không thể giải thích được, không có ma mới là lạ. Qua ia ia, lưu tô minh nguyệt đang kéo tay tiêu trần, đột nhiên chui cái vèo vào trong ngực tiêu trần, vương bàn tay nhỏ bé ra giơ hạt châu kia. Tiêu trần nuốt nước miếng, một cái đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt tiêu trần. Ở đây bây giờ, hoàn cảnh sao mà quỷ dị, ngay cả khi không có thứ gì khác, cũng đủ sợ chết khiếp rồi. mươi 1.256, không thành công cũng thành nhân bây giờ lại đột nhiên thọ ra một cái đầu, người nhát gan có lẽ sẽ lập tức bị hù chết mất. Phải biết rằng xung quanh đang bị tắm trắng máu phong bế, làm thế nào mà cái thứ này có thể vào được chứ? Tiêu Trần nhìn cái đầu trước mặt, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ chỉ có một cái đầu không có thân thể. Mái tóc dài xóa xuống che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ tướng mạo, cũng không phân biệt được nam nữ. Sát khí màu đen không ngừng lượng lờ trên cái đầu người. Ếp chứng khoán. Tiêu Trần tức giận quát lên, tao, tao là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội. Là người kiên định theo chủ nghĩa vô thần, đám đầu trâu mặt ngựa tụi mày sao có thể làm dao động trái tim kiên định của tao được. Ấm. Tiêu Trần cũng rất to gan lớn mật, vừa nói vừa dùng búa đập vào nó. Sức lực của Tiêu Trần lớn đến mức đập thẳng cái đầu người vào tắm chắn máu trước mặt thậm chí không thể gỡ xuống được. Đệt mở, có thể công kích được, chẳng lẽ là âm hồn gì đó à? Tiêu Trần có chút ngu người. Nhưng nếu không phải là âm vật thì làm sao nó có thể lặng lẽ tiến vào không gian phong bế này được? Tiêu Trần lại cúi đầu nhìn cổ mình, những đống đồ lộn xộn của Phật giáo cũng không có phản ứng gì. Nói cách khác, thứ này có thể còn sống, giống như bác dịch chút xa, là một sinh linh sống sờ sờ. Đúng lúc này, Cái đầu bị đụng vào tấm trắng máu đột nhiên chuyển động, phát ra âm thanh tạch tạch tạch cực kỳ chói tai. Trong lòng tiêu trần dân lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nè em gái, làm phiền nha, hẹn gặp lại sau. Tiêu trần thậm chí chẳng quan tâm đến việc bảo vệ bản thân, lao ra khỏi không gian bảo vệ của tấm trắng máu, điên cuồng rút lui. Sát phong màu đen nháy mắt cào xé da thịt lỏa lồ bên ngoài của tiêu trần, làm lộ ra cả xương cốt trắng héu Khi tiêu trần rút lui đến vị trí an toàn, tay và mặt của hắn gần như bị sát phong cào xé thành xương khô. Nếu là người bình thường, có lẽ đã đau đến chết đi sống lại, nhưng tiêu trần vẫn còn hí ha hí hững lắm. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa khóc sức mướt vừa điều trị vết thương cho tiêu trần, trong khi tiêu trần cảnh giác không biết con mà quái quỷ kia có đuổi theo mình hay không. Phù Nhìn hồi lâu không thấy có động tỉnh gì, tiêu trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác nguy hiểm vừa rồi thật con mẹ nó đáng sợ quá trời, nếu chạy chậm một chút, chắc chắn sẽ ngõm củ tỏi cho mà xem. Tiêu Trần nhìn sát khí đè ép trước mặt như là mây đen áp thành. Thật sự hơi nhứt hết cả bi. Nếu cứng trắng sông lên, chưa nói đến việc sát khí có thể cào xé mình thành mảnh vụn, thì những sinh vật quỷ dị trong sát khí đã có thể treo ngược mình lên đánh. Nhưng mình nhất định phải vượt qua, đó chính là vấn su hoi nhuc het ca bi neu cung không thể trì hoãn quá nhiều thời gian được tiêu trần lấy túi bách bảo của lưu tô minh nguyệt lục lọi bên trong bởi vì không có chân nguyên tiêu trần không thể sử dụng pháp bảo vì vậy tiêu trần phải tìm một thứ gì đó có thể tự động kích hoạt cơ chế phòng ngự nhìn những cái lục lạc ghế bập bên và đủ loại đồ chơi khác tiêu trần đau đầu nhức ốc sau một hồi tìm kiếm tiêu trần tìm thấy hai bộ quần áo và một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ màu hồng quần áo tiêu trần không dùng được quần áo trên người hán phẩm cấp đã vượt xa tích Sát phong hoàn toàn không thể thương tổn thân thể hắn. Nhắc tới quần áo trên người, tiêu trần bỗng nổi giận, lúc trước khi làm quần áo cũng chỉ tính đến trọng lượng, hầu như không có thêm công năng nào khác. Kết quả là quần áo rách rưới hiện tại hầu như không có công năng nào khác ngoài khả năng chống sát thương và rèn luyện thân thể, thậm chí chúng còn không thể thực hiện được những biến áo cơ bản nhất. Đây là điển hình của học lệch, học lệch vô cùng nghiêm trọng. Dùng ít chân nguyên kích hoạt nó đi. Tiêu Trần nhìn cái mũ bảo hiểm màu hồng nhỏ, trong lòng cảm thấy vạn phần không muốn, nhưng vì cái mạng nhỏ hắn cũng hết cách rồi. À y à! Lưu Tô Minh Nguyệt ngay ngốc trót một chút chân nguyên. Cái mũ bảo hiểm nhỏ màu hồng đã xuất hiện một ít thay đổi, han cung het cach roi a luu to hơn một chút. Tiêu Trần chỉ vào đầu của mình nói, thử điều khiển nó để anh đeo thử đi. À! Lưu Tô Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy tò mò, cẩn thận điều khiển cái mũ bảo hiểm. Binh bóp! Cái mũ bảo hiểm đội vào đầu tiêu trần. Đột nhiên tự động điều chỉnh. Lập tức bao phủ toàn bộ đầu của tiêu trần, chỉ để lại một đôi mắt. Dạ, đẹp quá. Lưu tô minh nguyệt thấy thế, bàn tay nhỏ bé đập thẳng. Tiêu trần gần như tuyệt vọng. Cái mũ bảo hiểm màu hồng đó, hắn có thể tưởng tượng hình dáng hiện tại của mình biến thái đến mức nào. Sau đó tiêu trần sâu các loại hạt châu dạ quang trong túi bách bảo bằng dây thừng. Cột quanh cổ Tây Minh Đi vào nơi có xác phong đậm đặc Thì giác là một vấn đề lớn Nếu không giải quyết được Có thể sẽ giống như vừa rồi có ma quỷ gì đó chạy vào Chỉ có thể dùng chuỗi hạt trong tay Của Lưu Tô Minh Nguyệt để phát hiện nó mươi 1257 Không thành công cũng thành nhân Hai, cuối cùng tiêu trần nghỉ nghỉ Vẫn là rút đoạn đau sau thắt lưng ra Cắt một vết trong lòng bàn tay. Vết thương rất sâu, máu tươi phun ra. Tiêu trần điều khiển máu, tụ lại trên đầu mình. Máu đỏ tươi biến thành những sợi tơ cực kỳ mỏng manh cuốn lấy tiêu trần. Đây là một chiêu thức phòng thủ mạnh mẽ dưới sự khống chế của máu, nhưng điều kiện rất hạ khắc, nhất định phải dùng máu của chính mình để kích hoạt. Bây giờ tiêu trần đã mất rất nhiều máu nên không muốn dùng chiêu này, nhưng với tình hình hiện tại thì không còn cách nào khác. Tắm chắn máu không thể vượt qua được sát phòng nên chỉ có thể sử dụng chiêu thức có tên tiên huyết thiên ti này. Lưu Tô Minh Nguyệt đau lòng chữa trị vết thương trong lòng bàn tay của Tiêu Trần, lau nước mắt nói, đại đế ca ca, không thì chúng ta về nhà đi. Tiêu Trần suýt chút nửa phun ra một ngụm máu, con bé này có lẽ còn chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Không thể trở về được, hoặc là chết ở nửa đường, hoặc là tìm đến đại ma đầu. Chỉ có hai lựa chọn này thôi. Khí thế trên người tiêu trần được lặp đi lặp lại, một luồng khí thế trước nay chưa từng có dâng lên. Lúc này, máu tươi hóa thành những sợi tơ cuốn quanh người tiêu trần, sau nhiều lần vặn xoắn phức tạp khác nhau, tạo thành hình dạng như một cái vỏ trứng. Bao phủ tiêu trần vào bên trong. Tiêu trần ở trong vỏ trứng, nhìn ra bên ngoài, rõ ràng có thể nhìn thấy những thứ bên ngoài. Có vẻ như thứ này không ảnh hưởng đến ánh mắt của người kích hoạt. Tiêu trần đặt lưu tô minh nguyệt vào trong ngực sâu một hơi. Bộ trang phục này là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của tiêu trần hiện tại. Nếu không thể xông qua, vậy thì không còn cách nào khác. Tiêu trần đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị một mạch tiến vào. Hơn nữa tiêu trần không có ý định quay trở lại. Nói một cách khác là không thành công cũng thành nhân. Tiêu trần nhìn phía trước, nơi đó giống như một hẻm núi địa ngục tối tăm. Tinh quang trong hai mắt mãnh liệt bắn ra. Bùng. Bóng dáng tiêu trần nổ tung trên không trung, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, bay thẳng về phía hẻm núi. Vỏ trứng màu đỏ bao phủ cơ thể tiêu trần lúc này bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực lớn. Những sát phong chạm vào vỏ trứng lập tức bị dội lại. Tình huống phong ngự của tiên huyết thiên ti này tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tiêu trần. Nhưng tiêu trần không dám buông lỏng chút nào, bởi vì có thể vẫn còn sinh linh quỷ dị trong sát phong. Cách góc trẻ còn khoảng một dặm tiêu trần không thể không giảm tốc độ bởi vì đến nơi này cường độ nồng đậm của sát khí đã bắt đầu ảnh hưởng đến tầm nhìn hơn nửa gió thổi đáng sợ đến mức không thể duy trì tốc độ cao được nữa chuỗi hạt trên cổ tay tiêu trần phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt chiếu sáng một ít xung quanh ánh sáng yếu ớt làm tâm tình tiêu trần bình tĩnh lại một bước hai bước ba bước tiêu trần nện bước ngược sát phong gian nang tiến về phía trước Đồng thời, trong lòng bắt đầu tính toán khoảng cách tự mình đến góc. 50 bước Lúc tiêu trần đi tới nơi lần trước đã đi đến, đột nhiên dừng lại, lòng tơ toàn thân dựng đứng. Lúc trước cũng chính tại đây đã gặp phải cái đầu quỷ gì kia, tin tức tốt là tiên huyết thiên ti cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Tiêu trần bình tĩnh rút đoạn đao sau thắt lưng ra, chậm rãi bước lên một bước. Không có gì thường gì xuất hiện. Nhưng cảm giác cực kỳ nguy hiểm trong lòng càng ngày càng mảnh liệt 52 bước Tiêu trần tiến thêm một bước Tí tách, một giọt nước lạnh như băng đột nhiên nhỏ lên trán tiêu trần Tiêu trần không ngẩng đầu, chỉ trở tay vung đao lên Đoạn đao hơi qua đỉnh đầu nhưng không chém được gì cả Lúc này, cổ tiêu trần cảm thấy hơi hơi ngứa Lông mầy tiêu trần bỗng nhăn lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên Ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt chiếu rọi hình ảnh trên đỉnh đầu. Chỉ thấy bên ngoài vỏ trứng được dệt bằng tiên huyết thiên ti rõ ràng xuất hiện một cái đầu người lúc ẩn lúc hiện. Cái đầu này dường như đang cố tìm cách chui vào bên trong vỏ trứng. Điều quỷ dị chính là mặc dù cái đầu người chưa vào được nhưng một ít tóc bù xù đã chui vào trong. Cảm giác ngứa trên cổ tiêu trần là do những sợi tóc đó chạm vào. Tiêu trần thực sự không hiểu đây là cái quái gì. Thứ này. Nếu nói nó là vật sống thì nó lại quỷ dị hơn cả âm hồn. Nếu nói nó là âm hồn, thế nhưng lúc trước Tiêu Trần rõ ràng có thể tấn công nó bằng một cái búa. Hơn nữa, bảo vật Phật giáo đeo trên cổ Tiêu Trần không hề có phản ứng gánh chiêu nào, chứng tỏ đó không phải là âm hồn, mà là một vật sống. Ken két ken két, em mờ thanh quỷ dị đó giờ phút này lại một lần nữa truyền tới. Tiêu Trần chẳng thèm quan tâm thứ này là cái quái gì, thừa dịp thứ này chưa đi vào. Liều mạng di chuyển về phía gốc. Chương 1258, nghịch phát ma là 54 bước, 55 bước. Sải bước của tiêu trần rất lớn, theo tính toán mỗi bước một mét, tiêu trần bắt đầu đến số bước, khoảng cách đến gốc khoảng 500 mét. Để đi vào trong gốc, tiêu trần phải đi 500 bước, con mẹ nó giờ mới chỉ đi năm mươi mấy bước, có thể nói là còn xa vời vời. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên thọ đầu ra lắp bắp nói, đại đế ca ca, hình, hình như có người đang nói chuyện. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ muốn hù chết người à. Lực chú ý của Tiêu Trần đặt ở cái đầu người trên đầu. Cộng với tiếng gió và tiếng ken kết quỷ dị quá lớn, hoàn toàn không chú ý có ai đang nói chuyện. Tiêu Trần bình tĩnh lại, rốt cục phát hiện trong tiếng gió rít gào có mấy âm thanh kỳ quái, dường như có ai đó đang nói chuyện thật. Tiêu Trần cẩn thận phân biệt, vậy mà lại là ngôn ngữ của Minh Phủ. Thanh âm này hình như muốn nói, nhanh chạy, chạy về phía bên trái. Tiêu Trần vừa phân biệt được âm thanh này, bỗng cảm thấy áp lực trên đỉnh đầu đột nhiên tăng lên. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn, cái đầu kia rõ ràng đã xuyên qua tiên huyết thiên ti đang cực tóc xoay tròn. Mái tóc dài đen nhánh như rắn độc điên cùng bay loạn xạ. Giờ phút này Tiêu Trần rốt cuộc nhìn rõ bộ dáng của cái đầu người này. Đây là một khuôn mặt cực kỳ già nua, trông chẳng khác gì một bà già cả. Những nếp nhăn trên mặt như vỏ cây khô, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ ác độc, cái miệng trống hoát không có răng giống như một cái lỗ đen. Dáng vẻ này, xuất hiện ở loại hoàn cảnh này, không làm người ta sợ chết khiếp mới lạ. Ken két ken két, miệng cái đầu đó phát ra âm thanh giống như muốn khóc nhưng không phải khóc, tiêu trần nghe thấy liền nổi da gà. Chạy, chạy sang trái, có một cái sơn động. Lúc này yên nói mơ hồ kia lại vang lên. Nói thì chậm. Xảy ra thì nhanh, cái đầu đang há rộng cắn về phía cổ tiêu trần. Tiêu trần đấm nó một đấm. Bùng. Cái mũ bảo hiểm trên đầu va chạm trực diện vào cái đầu người. Lực lượng khổng lồ do vụ va chạm tạo ra suýt chút nữa xé toạc cổ tiêu trần. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của tiêu trần hiện tại, cường độ thân thể của hắn không thể chịu nổi lực lượng quá mức cường đại của bản thân. Trong nháy mắt lực lượng khổng lồ phát ra, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy cổ mình bị siết chặt, sau đó thân hình kéo lão đảo về phía trước. Thì ra trong tích tắc va chạm vừa rồi, tóc trên cái đầu người kia đã cuốn quanh cổ của Tiêu Trần. Thân thể của Tiêu Trần cũng bị cái đầu người kéo về phía trước. Tiêu Trần thậm chí còn không có thời gian để ổn định cơ thể, lập tức duỗi ra hai ngón tay hung hăng giữ chặt mái tóc càng ngày càng cuốn chặt quanh cổ của mình. Đôi mắt Tiêu Trần lập tức biến thành một màu đỏ tươi. Sức lực trên ngón tay tăng lên đến cực điểm, muốn kéo mớ tóc ra. Răng rắc răng rắc, lực lượng khổng lồ của Tiêu Trần lập tức khiến mớ tóc phát ra âm thanh như sắp đứt gãy. Đừng kéo đứt tóc nó, sang trái sang bên trái đi, thanh âm kia lại vang lên. Tiêu Trần cũng không dễ dàng tin thanh âm này, ở một nơi vô cùng quỷ dị như vậy. Không ai có thể tin được, chỉ có thể tin vào phán đoán của chính mình. Sức mạnh ngón tay của Tiêu Trần càng lúc càng lớn. Sợi tóc cuốn quanh cổ rõ ràng bắt đầu đứt đoạn. Tiêu Trần có chút nghi hoặc, cái thứ này dường như không có mấy sức chiến đấu, nhưng cảm giác cực kỳ nguy hiểm vừa rồi là như thế nào? Bùng. Khoảnh khắc tiếp theo, sợi tóc cuốn quanh cổ hắn lập tức đứt đoạn, còn cái đầu người trước mặt rõ ràng nổ tung thành một mảnh khói đen biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trần nhíu mày, tâm tình không hề thả lỏng mà càng ngày càng trầm trọng hơn. Sức chiến đấu của thứ này rõ ràng không có khả năng khiến Tiêu Trần cảm nhận được nguy hiểm. Vậy nên mối nguy hiểm mà Tiêu Trần cảm nhận được có thể đến từ thứ khác. Tiêu Trần không dám dừng lại, vừa đi về phía trước vừa suy nghĩ. Lúc này Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy tiên huyết thiên ti của mình đập trúng thứ gì đó. Hơn nữa cho dù thế nào, Tiêu Trần cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Tiêu Trần vương tay, nương theo ánh sáng huỳnh quan nhàn nhạt trên cổ tay mình nhìn về phía trước. Ha ha, khóe miệng Tiêu Trần giật giật, lần này hình như chọc phải rắc rối lớn rồi. Tiêu Trần nhìn thấy phía trước rõ ràng chằng chịt những cái đầu người, không chỉ phía trước, mà còn cả bốn phía đều có những cái đầu như thế. Tóc của chúng được kết nối với nhau, tạo thành một cái lưới lớn bao vây Tiêu Trần, không cho Tiêu Trần đi xa hơn. Bên trái, đến bên trái. Thanh âm kia lại vang lên, dường như có chút lo lắng, thậm chí có chút tức giận. Nghệ sĩ, gọi thằng cha mày. Tiêu Trần chửi âm lên, hồng quang trong mắt đột nhiên tăng vọt. Thì ra vào lúc thanh âm kia xuất hiện, Tiêu Trần lại cảm nhận được cảm giác cực kỳ nguy hiểm đó. Chương 1259, nhân tiện tu luyện cháu trai, mày muốn dẫn ông mày qua đó để giúp mày làm gì đấy phải không? Tiêu Trần nhìn cái lưới lớn được kết thành bởi những cái đầu người người nói một cách mỉa mai. Đến bên trái, tôi là tướng quân Minh Phủ bị nhốt ở đây, ở đây có một cái hang động, là một nơi an toàn. Thanh âm kia vẫn hơi đứt quảng như trước. Tiêu Trần cười nhạo, để tôi đoán xem nào, mày có lẽ là một sinh linh ở Hắc Sơn đến đây để hấp thụ sát khí, nhưng không hiểu sao lại bị nhốt trong sơn động bên trái, mày không thể tự mình thoát ra được, mà cần người khác giúp đỡ. Mà đám đầu người này có lẽ là do mày thả ra, chủ yếu là để dọa ông mày để ông trong khi cuốn quyết làm theo sự sắp xếp của mày. Về phần tại sao mày nói ngôn ngữ của Minh Phủ, tao đoán có lẽ mày đã từng thôn phệ hoặc cướp đoạt ký ức của một vị Minh Phủ tướng quân. Ha ha, tiếp tục để cho tao đoán thân phận của mày nè. Có thể thôn phệ hoặc cướp đoạt ký ức của người khác, cũng có thể thả ra đám đầu người ghê tởm này, nghịch phát ma la, tao không đoán sai đúng không? Nghịch phát ma la là một sinh linh độc nhất vô nhị ở minh giới, Sinh trưởng ở những nơi có sát khí nồng đậm. Ăn quỷ hồn để sống. Thứ nghịch Phát Ma La này có thể cướp đoạt đi ký ức của những quỷ hồn bị nó cắn nuốt. Thứ này là một kẻ lưu manh, không dễ giết lắm, bởi vì mỗi khi nó nuốt chững một quỷ hồn, sẽ mọc ra một cái đầu, mỗi cái đầu là một cái mạng. Hơn nữa nếu một số cường giả bị nó nuốt chững, có được ký ức của bọn họ, nghịch Phát Ma La có thể có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Minh Phủ về cơ bản là đuổi tận giết tuyệt thứ này. Bởi vì đã từng có một nghịch phát ma là cơ duyên xảo hợp nuốt một vị Minh Ti, chức vị của vị Minh Ti này cực kỳ quan trọng, phụ trách quá nhiều bí mật của Minh Phủ. Lần đó thật sự đã gây ra một tai họa vô cùng lớn. Khi Minh Phủ bắt đầu tiêu diệt sạch sẽ, thứ này lẽ ra phải tuyệt chủng mới phải, không ngờ nó vẫn tồn tại ở Hác Sơn. Thứ này gần như đã tuyệt chủng, lúc đầu tiêu trần không nhớ ra cũng không có gì kỳ quái cả. Người thông minh lắm, nhưng không đủ mạnh mẽ. Thanh âm đột nhiên trở nên rõ ràng. Tôi đã kiểm tra được thực lực của cậu, nếu cậu nghe lời tôi, có lẽ tôi có thể tha cho cậu một mạng, ha ha. Lúc này, tấm lưới lớn do những cái đầu người đó kết thành đột nhiên chuyển động, kéo theo tiên huyết thiên ti của tiêu trần điên cuồng lao về phía bên trái. Tiêu trần biết rõ mình không thể bị kéo đi được, bởi vì hắn không biết thực lực của nghịch phát ma la, nếu bị kéo đi có thể xảy chuyện lớn mất. Thực lực của cậu không tốt, bị sát phong quét sẽ chết. Đến giúp tôi, tôi có thể tiễn đưa cậu tới đó. Thanh âm của nghịch phát ma la lại vang lên. Phi, ông tin mày mới ghê. Tiêu Trần càng già càng lão luyện sao có thể tin những lời như vậy. Nổ. Tiêu Trần hoàn toàn không chút do dự, huyết quang trên người đại thịnh, tiên huyết thiên ti đột nhiên bành trướng rồi nổ tung. Quy lực to lớn của vụ nổ tuy có thể tách ra những cái đầu đó kết thành lưới lớn. Nhưng tiêu trần lại lập tức bại lộ trong sát phong. Máu thịt lộ ra của tiêu trần nhanh chóng bị sát phong cuốn đi, trong nháy mắt trên tay chỉ còn lại xương cốt. Tiêu trần cắn răng, đón lấy sát phong điên cuồng chạy về phía trước. Không còn đường lui, chỉ có thể tiến lên phía trước. Cho dù bây giờ trở lại, được lưu tô minh nguyệt chữa khỏi, nhưng tinh khí đã mất đi nhất thời cũng không khôi phục được không biết phải trì hoãn bao lâu mới có thể xông vào lại. Tiêu Trần không thể trì hoãn được nữa, chỉ có thể dốc sức liều mạng mà thôi. Trở lại đây. Nghịch Phát Ma la xấu xa hét ầm lên. Nó chưa từng nghĩ rằng Tiêu Trần sẽ có dũng khí trực tiếp từ bỏ phòng ngữ. Tao giết mày, xuống địa ngục đi. Một luồng năng lượng khổng lồ bay ra từ bên trái, lao thẳng về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần quay đầu lại, Giờ ngón tay giữa của bàn tay xương cốt trắng héo lên. Âm. Đối mặt với năng lượng khổng lồ đó, tiêu trần không né tránh cũng không né tránh, trực tiếp dùng lưng chống cự. Thân thể tiêu trần dưới tác động của năng lượng xung kích cực lớn giống như diệu đứt dây, lao thẳng về phía góc. Vốn rất khó để tiến về phía trước, nhưng nghịch phát ma la rõ ràng đã giúp tiêu trần một tay. Đây thực sự là một người tốt. Người tốt cả đời bình an, cảm ơn nhá. Nếu như có thể sống trở về, tao sẽ thắp hương cho mày. Lúc này rồi mà Tiêu Trần còn không quên chọc tức người ta. Phục Trong tiếng gió trích gào truyền đến một trận tiếng phun máu, có lẽ nghịch phát ma la đã tức chết mất. Tiêu Trần nhờ lực lượng này để bay thẳng về phía góc. Ưu điểm là tốc độ cực kỳ nhanh, nhược điểm là luồng sát phong khủng bố này dưới tốc độ cao xuyên thẳng qua khe hở trên quần áo, sọc vào trong cơ thể. Chương 1260, nhân tiện tu luyện, 2, âm. Lực lượng khổng lồ khiến tiêu trần đập vào trên góc trẻ của Hắc sơn, cả người hắn đều bị khảm vào trong đó. Lực va chạm cực lớn cộng với cơn đau dữ dội khiến tiêu trần suýt chút nữa ngất đi. Huyết khí trên người tiêu trần điên cuồng lan tràn ra bảo vệ bụi ý thức thanh minh của tiêu trần. Tiêu trần dãy dụ bò ra ngoài, cắm bàn tay xương cốt trắng héo vào trong hát sơn, cố định thân thể chính mình, từng chút từng chút tiến lên phía trước. Dựa vào lực lượng của nghịch phát Ma La, Tiêu Trần lao qua cái góc gió thổi lớn nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Tiếng gió ở góc bên này đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn rợn người. Vừa rồi sát phong xuyên qua mũ bảo hiểm trót vào nơi lộ ra hai mắt, mắt Tiêu Trần đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại đau đớn kịch liệt. Điều này không phải là không có lợi, ít nhất đau đớn có thể khiến Tiêu Trần duy trì sự tỉnh táo. Dựa vào cảm giác của mình, Tiêu Trần từng chút một nhích thân thể trên vách núi đá. Tiêu Trần đang tính toán các phép tính cộng trừ nhân chia trong đầu, bởi vì cơ thể đã quen với đau đớn, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Làm thế nào để duy trì sự tỉnh táo, Tiêu Trần có nhiều kinh nghiệm lắm. Một mét 2 mét 10 mét 100 mét 1.000 mét Tiêu Trần không biết mình di chuyển bao lâu, cho đến khi tiếng gió bên tai hoàn toàn biến mất, mới hoàn toàn dừng lại. Tiêu Trần nằm trên hồ lô ném cái mũ bảo hiểm trên đầu xuống thở ra một hơi dài đã kìm nén trong lòng ngực suốt bấy lâu nhưng hơi thở lại chui thẳng ra từ cổ họng bởi vì mắt bị mù tiêu trần không thể nhìn thấy tình huống cơ thể của mình chỉ có thể đoán chừng tất cả máu thịt trên cổ mình đều đã bị sát phong thổi bay đúng lúc này lưu tô minh nguyệt đã bò ra khỏi quần áo của tiêu trần nhìn tình huống của tiêu trần lưu tô minh nguyệt trận mắt rồi hôn mê bất tỉnh mặc dù lưu tô minh nguyệt nhát gan nhưng lập tức bị sợ choáng là bởi vì tiêu trần hiện tại thê thảm quá trời. Bây giờ tiêu trần không có mắt, chỉ có hốc mắt trống rỗng. Phần thịt trên mặt bị gió cạo nát vụn, phần thịt trên cổ về cơ bản đã biến mất, một phần khí quản cũng bị cạo đi, lộ ra da thịt đỏ tươi. Tính bền dẻo của khí lực cương thi đối với sinh mệnh lực tiêu trần thực sự đáng kinh ngạc. Nếu một người tu sĩ bình thường bị tổn thương như vậy thì đã chết ba đời rồi, nhưng tiêu trần vẫn có thể run rảy hai cái. Chẳng mấy chốc Lưu Tô Minh Nguyệt đã tỉnh lại, lấy ra Ngọc Sơn Thần để chữa trị cho Tiêu Trần. Cảm nhận được năng lượng của Ngọc Sơn Thần, Tiêu Trần rốt cuộc cũng có thể di chuyển. Bởi vì không có khí quản, Tiêu Trần không thể nói được, chỉ có thể phất phất tay ra hiệu cho Lưu Tô Minh Nguyệt ngừng điều trị cho mình. Tiêu Trần lục lọi, móc ra một cái vạt lớn từ trong miệng con cá kỳ quái bên người, rồi bóp nát một hạt nước nhỏ. Đột nhiên nước thuốc bỗng rót đầy một lõ. Đây là thảo dược luyện thể của cảnh giới thứ hai võ phu do tử thần luyện chế cho tiêu trần, bởi vì không có tim thương lam nên chưa từng được sử dụng, vậy nên mới bảo quản theo cách này. Tiêu trần lấy ra quả cầu tim thương lam bị phong ấn. Bóp nát rồi thả đoá hoa màu xanh lam vào bên trong. Cảnh thứ hai là luyện thể, phải làm cho thân thể cứng cáp như kim cương, nên gọi là kim cương biến. Phương thức luyện thể kim cương biến tàn nhẫn nhất chính là trực tiếp đập nát từng tất xương thịt trên thân thể, sau đó dùng các loại thảo dược để khôi phục lại, làm như vậy để rèn luyện khí lực. Bộ dáng như quỷ của Tiêu Trần bây giờ vừa vặn coi như là luyện thể. Tiêu Trần chỉ chỉ vào cổ hồng của mình, ra hiệu cho lưu tô Minh Nguyệt chữa trị tốt chỗ này. Ánh sáng huỳnh quan màu xanh lá lué lên, Tiêu Trần cuối cùng cũng có thể nói. Minh nguyet chua tri tot cho nay anh sang huynh quang mau xanh la loe len tieu tran cuoi cung cung co the noi minh nguyet giup anh xem chừng nhé. Có lẽ khoảng 5 giờ tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, nhớ đừng ngủ quên đấy. Tiêu Trần vui vẻ dặn dò đôi câu, cởi quần áo, nhảy thẳng vào. Thân thể Tiêu Trần cũng thê thảm quá trời, bởi vì sát phong tràn vào trong cơ thể, trên người không có một chỗ nào nguyên vẹn cả. Lưu Tô Minh Nguyệt bịt chặt miệng, cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Cả người Tiêu Trần đã ngâm vào trong cái vạt lớn. Hu hu, yên tâm đi, đại đế ca ca, em nhất định sẽ không ngủ đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nói vừa lau nước mắt. Đoá hoa nhỏ màu xanh lam, lơ lửng trên mặt nước nước thuốc. Một sợi tơ nhện dài hẹp màu xanh lam từ đoá hoa bay ra chui vào trong cơ thể tiêu trần. Máu thịt của tiêu trần bắt đầu hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thương. Hơn nửa trong máu thịt mới sinh ra, xen lẫn với sợi tơ nhện màu xanh lam bay ra từ tim thương lam. Từng luồng hàng khí lạnh như băng bay ra từ tim thương lam, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Khi tơ nhện càng tăng lên, dần dần tim thương Lam càng ngày càng nhỏ cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa.